Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 1036-1040 Khách Nhân Ngoài Ý Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz À, Khương Thị Song Hùng gật đầu Vẻ mặt đều không chuyên trú bọn họ Không chỉ là người tu yêu Hơn nữa là lôi thuộc tính biến dị Linh Căn Hàn thuộc tính Pháp bảo Cho dù là tài liệu đối với hai người bọn họ Cũng là đồ vô ích. Lâm Hiên vẻ mặt bình thản. Nhưng áng mắt lại ở trên mặt của mọi người. Xung quanh khẽ quét qua. Đương nhiên thập phần bí ẩn. Hắn phát hiện cơ huyền xanh trừ bỏ vẻ kinh ngạc ở bên ngoài chính. Mình nói đến cách sử dụng cực phẩm thiên nguyệt thủy tinh đối phương. Cũng không có chút cảm xúc dao động. Lâm Hiên không khỏi có chút thất vọng. Hắn vừa mới nói. Tuy rằng không giả, nhưng có điều giữ lại cực phẩm. Thiên nguyệt thủy tinh nếu chỉ là thượng giai hàn thuộc tính tu luyện. Tài liệu. Nghe nói nếu có thể thông linh, liền giống như nam minh ly hỏa dùng để. Luyện trí cổ thiên minh nguyệt hoàn đều là hiếm bảo vật thấy. Nếu bổn mạng của mình pháp bảo có thể tăng thêm một ít tính thủy hỏa. Tương giao không chỉ có quy lực lập tức có thể tăng vọt. Hơn nửa độ, cứng sắn cũng sẽ tăng cường rất lớn. Thật sự là có vô số chỗ tốt. Nhưng xem ra trong tuyết minh phái cũng không có. Lâm Hiên ngầm thở dài, loại cấp bậc tài này này khó có thể thu thập. Được, nếu có được chỉ là phải dựa vào cơ duyên mà thôi. Về phần dùng thiên nguyệt thủy tinh này để xây dựng phòng ốt bất quá. Là vật bình thường, đối với mình mà nói, không có bất kỳ tác dụng gì. Sau đó mấy người từ trên đỉnh núi rớt xuống, tự nhiên có không ít. Tuyết minh môn đệ tử ở hai bên cung nghênh. Lâm đảo hữu, hai vị khương đảo hữu tiểu đệ thân làm bản môn trưởng. Lão chức vị quan trọng còn có một ít chuyện phải xử lý, không thể ở lại lâu. Hai vị tự tiện như ở nhà nếu muốn tại vùng phủ cận dạo chơi. Tự nhiên sẽ có để tử dẫn đường nếu muốn nghỉ ngơi cách đó không xa. Chính là khách quý lâu bổn môn nhất định sẽ tận tâm tận lực chiêu. Đãi nếu có chút không chu toàn, xin hãy ba vị thông cảm. Cơ huyền. Xanh ôm huyền khách khí gì thường nói. Ha ha, đảo hữu vội vàng thì cứ đi đi. Lâm Hiên cùng Khương Thị Hương để đáp lễ lại, khách và chủ hòa hợp êm, thấm. Sau đó, cơ huyền xanh lại nói lời cáo tôi một lần nữa, thân hình trợt. Lóe, lướt ra sau đại viện. Lâm tiền bối, ngài là muốn ở môn phụ bổn cận du lãm, hay là đi nghỉ? Tạm, chú thiến như vén áo thi lễ, tiếp nhận việc bình thường mà chúc. Cơ kỳ tu sĩ phải làm. Dù sao đối phương cũng có ăn cứu mạng với mình. Nàng ta chính là người có ăn phải báo. Không ít để tử cấp thấp trên mặt đều lộ ra nét mặt kinh ngạc, đối. Phương tuy là nguyên anh kỷ người tu tiên, nhưng Chu sư thúc cũng. Không cần lấy lòng như thế, phải biết rằng nàng chính là nữ nhân của trưởng môn sư tổ. Chẳng lẽ vì tiền bối dung mạo bình thường này lại... Có lai lịch rất lớn sao? Anh mắt cổ quái của Nhưng để tử cấp thấp, Lâm Hiên tự nhiên sẽ không. Để ở trong lòng cười cười vậy làm phiền đảo hứu quý phái phong. Cảnh mặc dù không sai, nhưng đi mấy ngày đường này tại hạ cũng có. Chút mệt trước hết đi nghỉ một chút. Chu Thiến như gật đầu cung kính ở phía trước dẫn đường, mang theo Lâm. Hiên đi về phía bên trái một mảnh kiến trúc hoa mỹ trong suốt, nói vậy. Bơi này hình là khách quý lâu. Nơi này đều là do một đống lầu các độc lập, mỗi một tòa cũng không. Lớn kiểu dáng cũng không không giống nhau, vì tiếp đãi nguyên anh kỳ. Người tu tiên đường xa mà đến tuyết minh môn cũng phải mất một phen. Tầm tư. Hơn nữa trong lầu các còn có chuyên môn thị nữ cùng với đơn giản cấm Chế như vậy khách nhân cho dù ở bên trong tu luyện độc môn bí thuật Cũng không cần lo lắng có người lặng lẽ lèn vào Lâm hiên ánh mắt đảo qua tùy ý chọn lấy một tòa kiến trúc chu thiến Như ngẩn ngơ có chút ngoài ý muốn lâm tiền bối nơi này lầu các có Chút cô độc ngài muốn đổi một nơi khác không Không cần, lâm mố thích thanh tính, một tòa này vừa lúc thích hợp. Lâm Hiên nếu nói như vậy, chu kiến Như tự nhiên không dám lại khuyên. Bảo, Ngọc Thủ Phất một cái, một đảo truyền âm phù bay vút mà ra, hồng. Quang chớp động một thị nữ dung mạo xinh đẹp đi ra ngânh đón. Tham kiến tiền bối, tham kiến sư thúc. Cô gái cung kính thi lễ. Ô, tỉnh nhi, ngươi như thế nào lại ở đây? Trên mặt Chu Thiến Như, toát ra vẻ kinh ngạc. Cô gái chưa kịp mở miệng, Lâm Hiên đách nhăn mặt tại hạ là tán tu. Không thích có người hầu hạ, vị cô nương này không cần phải tới. Nói xong lời này, Lâm Hiên đi tới trong lầu các, hai nàng ngẩn ngơ. Nhưng cuối cùng tự nhiên không dám theo vào, dù sao nguyên anh kỳ lão. Quái vật tính tình cổ quái là không phải là ít Chu Thiến Như tuy. Rằng cùng Lâm Hiên đồng hành qua một thời gian ngắn cảm thấy được vị. tiền bối này tính tình ôn hòa, nhưng cũng không dám tùy tiện làm bừa. Có chút hơi do dự, sau đó đành phải ngoan ngoán đi trở về. Lâm Hiên sau khi đi vào lầu các, liền ở trên chữ vật đại vỗ một cái. Lấy ra một bộ trận kỳ đơn giản. Tuy rằng theo lẽ thường mà nói tuyết minh môn không ngốc mà bố trí. Những cấm chế ẩm tàng trong này bởi vì làm như vậy mong khi bị phát. Hiện tương đương đem tất cả cao dai tu sĩ ở đây toàn bộ đắc tội. Chẳng qua phán đoán như vậy nhưng vốn dĩ Lâm Hiên là có tính cách cẩn thận cứ dùng tới trận kỳ của mình càng thêm có vẻ bảo hiểm. Chuyện này hắn vốn rất quen thuộc, rất nhẹ nhàng đã đem cấm chế bày ra. Sau đó Lâm Hiên kéo bộ đoàn ra. Khoanh chân tỏa ở phía trên. Chẳng qua Lâm Hiên vẫn chưa điều tức. Ngược lại thần sắc cổ quái. Khi thì vui mừng. Khi thì mờ mịt. Khi thì khẩn trương. Khi thì lại giống. Gặp cái gì nan đề gì đó. Đem mày nhíu lại. Ai. Thật lâu sau. Trong lầu cắt phát ra tiếng thở dài của Lâm Hiên truyền. Đến. Thiếu ra. Ngài đang nghĩ vì Vân Trung tiên tử kia. Bạch Quang chợt lóe. Một vị cô gái mỹ mạo như hoa xuất hiện ở trước. Mặt không cần phải nói tự nhiên là Nguyệt Nhi chẳng qua giờ này. Khắc này tiểu nha đầu thần sắc đồng dạng có chút phức tạp. Ơ! Lâm Hiên gật gật đầu ở trước mặt Nguyệt Nhi. Hắn bất kể cái tâm sự gì cũng không giấu riêng. Kia thiếu gia nhất định rất cao hứng. Ơ! Lâm Hiên chân mày cao lại chậm rãi ngầm đầu Lời này ngứ khí. Nghe như thế nào cũng có chút cổ quái. Tiểu nha đầu tuy rằng hết sức khống chế tâm tình của mình. Nhưng ẩm, ẩm, vẫn còn có chút bất mãn, có một chút cảm giác ê ẩm. Đáng tiếc lâm hiên sự tình khác lại thông minh vô cùng so với lão. Quái vật sống gần ngàn năm còn có tâm kế hơn, nhưng trên phương diện. Cảm tình lại tương đối ngô ngốc. Nói khó nghe chính là thần kinh yêu đương có vấn đề Nguyệt Nhi làm sao vậy Có phải thân thể không thoải mái hay không Thật sự là tự vạch áo cho người xem lưng Nếu như mình Nguyệt Nhi nét mặt cuối xuống Chẳng qua nghe lâm hiên quan tâm chính Mình như vậy trong lòng tiểu nha đầu Lại có chút điểm điểm bên khóe Miệng lộ ra vẻ mỉm cười không có Tiểu tì tốt lắm thiếu da không Cần phải lo. Lâm Hiên gật gật đầu. Lúc này mới yên tâm tiếp theo. Thần sắc lại bắt đầu biến ảnh không chừng. Nguyệt Nhi không có nói sai. Lâm Hiên đúng là đang nghĩ tới tần. Nghiên. Thời gian nêu tính đã có 200 năm không thấy. Ngày xưa phiêu vân cốc. Sớm tan thành mây khói. Người còn sống sót. Không nhiều lắm. Chỉ có hai người bọn họ. Lại cùng phong sinh thủy. Khởi. Lâm Hiên không cần phải nói, người mang đảo, ma yêu tam gia còn có. Làm sắc tinh hải nhịp thiên cấp bảo vật như vậy, gió tanh mưa máu. Một đường đi tới đã là nguyên anh trung kỳ. Hơn nữa thần thông lại hơn xa cùng dai tu sĩ có xuyên sơn giáp cùng. Thi ma tương trợ hơn nữa sau khi thăng cấp bích huyến vũ Hỏa hiện tại. Cho dù đối mặt hai đại tu sĩ Lâm Hiên cũng không cần phải sợ hãi gì. Tuy rằng tiên đạo như trước thập phần gian nan, nhưng đối với tương lai, Lâm Hiên lại thập phần tin tưởng. Về phần tần nhiên, có lẽ kỳ ngộ không bằng Lâm Hiên nhiều như vậy. Chẳng qua chỉ bằng nàng có thể đi vào thiên nhai hải các cưng bái vị. Ly hợp kỳ Vân Châu để nhất nữ tu làm sư phụ cũng đủ để ngạo thị quần Hùng, làm cho vô số đồng đảo hâm mộ tiền cảnh cũng bừng sáng không? Ngừng, chẳng qua làm cho lâm hiên đau đầu cũng không phải là hai người sinh. Ra cùng môn phái. Mà là sau khi rời đi khuê dược giản tần nhiên có phát truyền âm phụ. Cho mình, mặc dù qua nhiều năm như vậy, lời nói như trước vẫn còn văng. Vẳng bên tai. Ước hẹn nguyên anh, nguyệt viên cổng song tu. Tính tâm mà nói. Tim của Han vẫn đập thình thịch. Hiểu điều thục nữ. Quân tử hảo cầu. Lâm Hiên tuy rằng chuyện yêu đương có điểm ngu ngốc. Nhưng dù sao cũng là nam tử. Điểm này cũng là không thể ngoại lệ. Vân Trung tiên tử. từ ngoại hiểu là có thể nghe ra đó là một vị nữ tử. Xinh đẹp đông lòng người. Nhưng mà Lâm Hiên dù sao cùng bình thường. Nam tử bất đồng Hắn lo lắng sự tình cũng rất nhiều, cũng không phải chỉ vì sắc đẹp mà đánh mất lý trí. Chuyện này nghe rất tốt, nhưng trong đó cũng lộ ra vài phần vượt dị. Nhớ lại năm đó, mình và Tần Nhiên mặc dù đồng môn học nghệ, nhưng một người là thiên chi kiểu nữ, một người lại là một kẻ ngô ngốc, hay người cơ hồ không có cùng xuất hiện một chỗ thậm chí nói cũng chưa. Từng nói qua vài câu. Sau đó Lâm Hiên ngoài ý muốn đạt được lam sắc tinh hải nhất phi trùng. Thiên tuy rằng cố ý xấu riêng, nhưng ở khuê dược sản lại cùng vị vân. Trung tiên tử này xảo ngộ, liên thủ kháng địch. Chỉ có vậy cũng không hơn, Lâm Hiên cũng không biết là đồng sinh cổng. Tử một lần lại khiến nàng lấy thân báo đáp. Tần nhiên không thể nào là nữ tử nông cản như thế. Huống chi cho dù tần nhiên thật sự đối với mình đồng tâm. Vì cái gì? Thời điểm giáp mặt không đề cập tới. Ngược lại chờ hai người chia tay. Mới vẽ rắn thêm chân đem truyền âm phù thả ra. Lấy linh phù kia tựa hồ cũng không hề giống làm bộ. Trong đó cuối cùng có huyện cơ gì? Lấy sự thông minh của lâm hiên. Cũng khó có thể giải thích được... Nếu không nghĩ ra... Lâm Hiên cũng... Chẳng phải đau đầu suy nghĩ làm gì nữa... Dù sao không bao lâu tần... Nhiên sẽ tới chỗ này... Chờ thấy nàng lại nói sau... Chẳng qua nói đi thì phải nói lại... Thiên nhai hải cắt vẫn đứng một... Mình ở hải ngoại... Rất ít cùng Vân Châu người tu tiên lui tới tần... Nhiên chạy nơi này tới làm cái gì... Cho dù là lịch lãm cũng không cần. Đến Lũng Nam dù sao lấy Vân Châu mà nói nơi này thập phần hẻo lánh. Còn có Thiên Nguyệt Thủy Tinh phái này truyền thừa nhiều năm như vậy. Thật sự ngay cả một khối cực phẩm đều không có sao nghi vấn trong đầu. Càng ngày càng nhiều lâm hiên thở dài nín thở khiên cho chính. Chính mình không nghĩ tới mấy vấn đề này nữa trước hết cần nghỉ ngơi. Cho thật tốt Tuy rằng tội hoa lão ma Tô Vi không đáng giá nhắc tới Nhưng đi đường Lâu như vậy ít nhiều vẫn còn có chút mệt mỏi Trước tiên cần điều tức tới trạng thái tốt nhất rồi nói sau Vì thế thời gian kế tiếp Lâm Hiên liền thành thành thật thật ở trong Lâu các đã tỏa Một đêm vô sự thẳng đến ngày hôm sau mặt trời mọc lên Mới đứng dậy Lâm Hiên chậm rãi mở to mắt thần thanh khí sàng tinh thần của hắn. Cùng lúc mới đến đây đã không giống nhau. Đột nhiên chân mày Lâm Hiên cau lại, vươn tay ra, tư không một chảo. Một đảo hỏa quang liền rơi vào trong tay Lâm Hiên, sau khi đem thần. Thức chìm vào bên trong. Một lát sau nét mặt có chút cổ quái ngẩn đầu lên, nhưng hơi suy nghĩ. Một chút. Rồi chậm rãi đi ra lầu các Lại có vài vị nguyên anh lão quái Tới bái phóng chính mình Điều này Làm cho Lâm Hiên cảm thấy tò mò Đừng nói lũng nam Cho dù là ở vân Châu, người hắn quen biết Cũng không có mấy người, mấy lão quái vật Kia có mục đích gì Tuy rằng trong lòng có chút suy nghĩ Nhưng đối với Phương đều đã đến Đây cũng không thể không tiếp Dù sao còn có có mấy ngày nữa là trao Đội hội chính thức bắt đầu Chút thời gian này Lâm Hiên tự nhiên sẽ Không vội vàng tu luyện Nếu đã đến thì mình ra xem Lầu tắc của hắn Bao phủ vầng sáng màu lam nhạt Lâm Hiên hai tay xoa Xoa Một đảo pháp quyết đánh thẳng vào Quần sáng liền hướng hai bên Ra đi Lâm Hiên bước nhanh mà xa mỉm cười ôm quyền Lâm mố vừa mới đăng. Tiệm tu làm phiền vài vị đảo Hữu chờ lâu thật sự ngượng ngùng. Đảo Hữu sao lại nói vậy là chúng ta mạo muội tìm đến mong rằng Lâm. Huyên không lấy làm phiền lòng. Nói chuyện chính là một lão giả thân. Mặt áo bào màu đỏ diện mạo bình thường nhưng mà làn da lại trắng. Non cũng không biết tu luyện công pháp gì, người này tu vi cũng không tầm thường đã đến Nguyên Anh Sơ Kỳ đỉnh núi khoảng cách tới. Trung Kỳ cũng chỉ kém một bước, mà hắn bên trái là một hòa thượng thân hình cao lớn, cường tráng vô. Cùng ước chừng so với thường nhân cao hơn một cái đầu trong tay cầm. Theo một cây hàng ma trượng, Lâm Hiên không khỏi có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ đó cũng là cái loại pháp bảo có quy lực cực lớn, nhưng lại không thể thu vào chứ vật đại. Về phần bên phải lão giả ai là một nữ tu thân hình nhỏ xinh bộ dạng. Cũng không xuất chúng, nhưng khuôn mặt hoa hoa có điểm giống khuôn mặt. Trẻ con nhìn qua thập phần đáng yêu, dường như cả người lẫn vật đều rất vô hại. Nếu không dùng thần thức đảo qua, ai cũng sẽ không tin. Tưởng người cư nhiên là một vị nguyên anh kỳ người tu tiên Vị này chính là cổ hoàn tử viên thông đại sư Vị này chính là hoa Điệp hoa tiên tử Còn có lão phu Ba người chúng ta đều là mộ danh Tới bái phóng đảo hữu Hồng bào lão giả nói Nhưng mà đã quên tự giới Thiệu chính mình chẳng qua thần sắc thật là phi thường hòa khí Mộ danh bái phóng ta Lâm mố nếu như không có nhớ lầm cùng ba vị đạo Hữu không hề nhận thức Lâm hiên sờ sờ cầm cảm thấy kỳ quái nói Chúng ta cùng đảo hứa quả thật chưa hề gặp qua Chẳng qua đảo Hữu lại Xem như là an nhân của thiếp thân xin nhận tiểu nữ tử một lệ Vị diện mạo đáng yêu hoa điệp tiên tử kia đột nhiên hút mắt đỏ lên Hướng Lâm hiên nổi lên đại lễ Tiên tử xin đứng lên, lời này từ đâu lại nói vậy? Ha ha, Lâm Huyên không mời chúng ta vào ngồi một chút sao? Viên, thông đại sư mỉm cười mở miệng. Lâm Hiên vỗ chán một cái ngượng ngùng là tại hạ sơ suốt ba vị đảo. Hấu mời, vì thế vài tên lão quái vật hòa hợp nối đuôi nhau tiến nhập vào. Trong lầu các, phân chủ khách ngồi xuống. Sau khi hỏi ngọn nguồn sự tình, lâm hiên, mới biết rõ là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai like trước mắt ba gá Nguyên Anh kỳ người tu tiên này đều cùng. Tội hoa lão ma có cửu oán vị kia hoa điệp tiên tử kia, nguyên bản còn có một thân tỷ tỷ. Nhưng mà bất kể là phương diện cơ duyên hay là tư chất linh căn cũng không bằng muội muội tu vi chỉ là ngưng đan sơ kỳ. Một lần ra ngoài bị tồi hoa lão ma bắt đi làm đỉnh lô tùy ý thái. Bồ! Hoa điệp tiên tử biết được đương nhiên là vừa sợ vừa giận. Lúc này mới tìm tới cửa nhưng mà nàng cũng chỉ là nguyên anh sơ kỳ tự bảo vệ. Mình thì có thừa nhưng muốn diệt sát lão ma căn bản là người si nói. Mộng ngược lại ăn một chút đau khổ không thể không giúp đi. Sau lại rủ vài người bạn tốt đi tới nhưng lão ma đã sớm không thấy. Bóng sáng trong đồng phủ chỉ còn lại có vài nữ tu đã nhận hết mọi sự. Lăng nhục đang hấp hối. Trong đó có tỷ tỷ của nàng. Về phần viên thông đại sư cùng hồng Bảo lão giả đồng dạng đều có thân. Nhân chết ở trong ma thủ của lão. Tội hoa nghiệt xúc kia không có điều ác nào không làm nhưng lấy... Thần thông mà nói ở trong đồng đảo Nguyên Anh Sơ Kỳ đúng là cao thủ. Đỉnh phong lại tinh thông vài loại độn thuật huyền diệu chúng ta mấy. Lần vây giết người này vẫn không không được, không nghĩ tới thiên đạo. Tuần hoàn nhưng lại chết ở trong tay lâm huyên chúng ta tới đây là. Để tỏ lòng biết ơn. Hồng bào lão giả chắp tay khách khí vạn phần, nói. Nhưng Lâm Hiên lại chú ý tới vẻ mặt ba người có chút vi diệu. Kỳ thật ý đồ bọn họ đến đây nói ra gần một nửa mà thôi. Nghe Tuyết Minh môn đệ tử nói, tội hoa lão ma tại trong tay vị tu sĩ. Họ Lâm thần bí này căn bản cũng không qua được một hiệp, đã bị đối. Phương đem diệt sát, cơ hồ không phí chút sức lực nào. Điều này làm cho ba người kinh hỉ đại thủ được báo đồng thời cũng Hoàng sợ vô cùng. Phải biết rằng tồi hoa lão ma có thể tiêu giao lâu như vậy. Thần thông. Thực sự có chỗ hơn người. Cho dù không bằng tu sĩ trung kỳ. Nhưng một. Chọi một đào thoát. Khẳng định là không có vấn đề. Chẳng lẽ tu sĩ họ lâm này tu luyện nghịch thiên công pháp gì. Tu vi có. Thế so với nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Ba người tới đây tự nhiên là có ý kết giao. Lâm Hiên tuy rằng không biết sự tình từ đầu đến cuối, nhưng điều thấp là nguyên tắc của hắn tự nhiên sẽ không đem thực lực chân thật chính. Mình hiển lộ, sau khi nói vài câu khiêm tốn. Ha ha, đảo hữu làm gì khách khí như thế, tại hạ nghe nói thời điểm. Lâm Hương diệt sát lão ma, ngay cả pháp bảo đều không có tế ra. Hồng, bảo lão giả uống một ngụm trà. Làm bộ như lơ đáng mở miệng Hai gá nguyên anh kỳ lão quái vật khác Trên mặt mặc dù hàm chứa tươi Cười nhưng thân thể Cũng đang trong nháy mắt cứng lại Lâm Hiên Thần Thức viễn siêu ba người Cảm ứng được trong lòng chợt đông Vươn tay Ra nhẹ nhàng gó gó vào mặt bàn Việc này thật sự là vậy Nói như vậy Lâm Huyên Thần thông thật sự cùng Đại tu sĩ không sai Biệt lắm. Một tiếng thép kinh hãi truyền vào tay, không cần phải nói. Tự nhiên là hoa điệp tiên tử kia vọng lại. Mà trên mặt hai người còn lại cũng lộ ra vẻ kính sợ cùng là nguyên. Anh kỳ nhưng hậu kỳ cùng sơ chung kỳ so sánh với nhau, lại hoàn toàn. Không phải là cùng một tầng thứ, nếu không cũng sẽ không xưng là đại. Tu sĩ... Sự tình mặc dù thật sự là như vậy Bất quá thần thông của lâm mổ cũng Là nghe nhầm đồn bậy Tại hạ tu luyện thần thông cũng không có gì hơn Người sở dĩ có thể dễ dàng diệt sát lão ma Là bởi vì hắn không lâu Vừa mới bị phản phệ tu vi đại giảm Lâm hiên khoát tay áo đem ăn Quán của Chu thiến như cùng tồi hoa nói thẳng ra Thì ra là thế Ba người trên mặt vẻ kính sợ dần dần nhạt đi, xem ra là Lâm Hiên nói không sai. Bất kể như thế nào, Lâm Huyên đối với chúng ta mà nói đều là có đại. Ăn, về sau nếu có chút gì cần phải giúp đo chúng ta nhất định hết sức. Tương trợ, Hồng Bảo Lão giả ôm quyền thập phần thành khẩn nói. Lâm Hiên tự nhiên là miệng nói không dám, sau đó bốn người lại trao. Đổi một chút tu luyện tâm đắc Ba gã lão quái vật mới cáo từ Lâm Hiên mỉm cười đem ba người tiến ra ngoài Thừa dịp này không chú Ý Một điểm hồng quang bay ra khỏi ốm tay áo Là ngọc la phong Lâm Hiên mới không tin ba người tới đây Thật sự chỉ là vì cảm kích cùng Với muốn nhận thức chính mình một chút Khẳng định có mục đích khác Hắn đã xem một luồng thần thức bám vào Ngọc la phong kia, lặng lẽ theo đuôi ba người mà đi. Không có tâm hại người, nhưng nên có tâm phòng bị người cẩn thận một. Ít luôn luôn đúng. Mã đảo hữu, vị tu sĩ họ lâm kia. Rời đi lầu cắt chừng một sẩm hoa. Điệp tiên tử chợt mở miệng nói. Trở về rồi hãy nói. Hồng Bảo lão giả lại đem lời nói đồng bạn đánh. Gảy. Ba người sau đó không trở về khách quý lâu mà là độn quang rời xa. Tuyết minh phong sau hạ xuống ngọn núi hoang. Ngọn núi này linh khí cực loãng, phạm vi hơn 10 dặm đều không có. Người ở nhưng dù vậy, lão giả vẫn phất tay thả ra một tầng cách âm. Hoa điệp tiên tử nhíu mày trên khuôn mặt thanh tú rõ ràng hiển lộ ra. Vẻ không cho là đúng đồng bạn có chút quá cẩn thận rồi. Há cẩn thận một ít luôn là một điều tốt, dù sao chúng ta lần này. Mưu đồ chuyện tình không phải là nhỏ, nếu tin tức tiết lộ, ưu đãi nói. Không chừng lại ở trong tay người khác. Hồng bảo anh em họ sắc mặt. Nghiêm túc nói. Ờ, đạo hữu cảm thấy được tiểu tử họ lâm kia như thế nào? Viên thông. Hòa thượng ôm ôm mở miệng. Bây giờ còn khó mà nói. Dù sao cùng đối phương gặp mặt một lần mà. Thôi bất quá hắn không phải lũng nam tu sĩ điểm ấy có thể xác định. Chắc chắn không thể nghi ngờ. Từ trong miệng vài vị đệ tử tuyết minh. Môn. Vị lâm đảo hữu này tựa hồ phẩm hạnh khá tốt. Sau đó tái tìm cơ. Hội thử xem có lẽ có thể hợp tác. Hồng bào lão giả suy nghĩ một chút. Chậm giải mở miệng. Ờ. Ta đối với lâm tiểu tử ấm tưởng không tồi nếu không phải việc. Lần này nhất định phải có một vị nguyên anh trung kỳ đã ngoài tinh. Thông ma viêm tu sĩ tham dự chúng ta cần gì phải đi tìm ngoại nhân. Bên trong bản tốt của ta và ngươi cũng có vài tên trung kỳ người tu. Tiên làm cho bọn họ gia nhập sự tình cũng chắc ăn hơn nhiều lắm. Hoa điệp tiên tử nói như vậy. Vậy có biện pháp nào, nguyên anh tu sĩ tu luyện ma viên bí thuật tuy? Rằng không ít, nhưng hỏa độc thuộc tính cũng rất ít rồi, chỉ vẹn vẹn có. Vài cái, lại phần lớn có ác danh cùng hợp tác bọn chúng, không khác. gì bảo hổ lột ra. Viên thông hòa thượng thở dài một hơi nói, sau đó... Lại quay đầu nhìn về phía nữ tu dáng người nhỏ sinh kia tiên tử... Chúng ta chỉ là nghe nói tuyết minh môn mấy vị đệ tử miêu tả, có thể xác định lâm tiểu tử kia tu luyện ma viêm chính là độc thuộc tính chi. hỏa cũng nhưng đừng tính sai, đến lúc lúc đó làm không tốt thì yên tâm, sự tình quan trọng tiểu mùi sao lại phạm sai lầm như vậy. Tu sĩ bí thuật khác ta nhìn không ra, nhưng là đã luyện độc công cũng Tuyệt đối không thể gạt được hai mắt của ta. Đại sư yên tâm đi. Hoa. Điệp tiên tử nghiêng nghiêng đầu tin tưởng mười phần mở miệng. Được rồi. Mấy ngày nữa. Chúng ta sẽ thử vị lâm đảo hữu này xem thế. Nào. Hồng bào lão giả gật đầu. Sau đó mấy người lại thương lượng. Những chuyện khác chuyện. Sau đó liền độn quang ly khai. Ông. Từ chỗ bọn họ vừa mới đứng. Một tử hồng sắc ma phong từ dưới đất chui. Lên cẩn thận mấy cũng có sai sót, vòng bảo hộ cũng không có đem dưới. Đất che lại, nếu không chỉ dựa vào một tia phân thần, có thế hay không? Nghe lén được mấy người nói chuyện cũng khó mà nói được. Giờ phút này ma trùng tự nhiên là trở lại bên người chủ nhân. Lâm Hiên khoanh chân mà ngồi, đem sợi thần thức kia hút vào trong thức. Hài! Một lát sau hắn mở hai tròng mắt. Trên mặt lộ ra chia ra vẻ ngoài ý muốn nguyên lai like không phải muốn. Mưu đồ ta, ngược lại là muốn cùng tại hạ hợp tác. Mấy người mặc dù là sơ kỳ người tu tiên, nhưng cẩn thận như vậy, nói không chừng như vậy, mới có lợi Lâm Hiên thanh âm dần dần thấp đi xuống. Kế tiếp cách mấy ngày, có vẻ bình tĩnh vô cùng, không ai lại đến quấy. Dày, Lâm Hiên cũng không đi ra lầu các, chẳng qua lấy thần thức cường. Đại của hắn tự nhiên có thể cảm ứng được, nguyên anh kỳ người tu tiên. Ra vào khách quý lâu, càng ngày càng nhiều tựa hồ đã có hơn 100, 20 vị. So với dự tính lúc ban đầu, nhiều hơn một chút. Xem ra giao dịch hội lần này, rất có chỗ đáng giá chờ mong. Ngày mai sẽ bắt đầu rồi Nhưng Tần Nhiên như trước một chút tung tích Cũng không có Lâm Hiên mặt ngoài thả nhiên Nhưng trong lòng đã có Chút xốt ruột Tuy nói lời thề trước kia Ước hẹn nguyên anh Đại Thành sẽ xong tu Hiện tại hồi tưởng lại Có chỗ ruột dị Nhưng bất kể như thế nào Tần Nhiên ở trong suy nghĩ Lâm Hiên luôn có một phần Thiếu ra Ngài yên tâm Tần Tiên tử nhất định sẽ không có chuyện. Gì xảy ra? Thanh âm Nguyệt Nhi truyền vào tay. Tuy rằng bởi vì mọi người đều biết. Nguyên nhân đối với thiếu gia cùng tần nhiên gặp lại. Nguyệt Nhi đa. Đa thiểu thiểu có chút không thoải mái. Nhưng đối với nhà đầu kia mà nói thiếu gia so với bất cứ cái gì đều. Trọng yếu hơn cho nên thấy Lâm Hiên lo lắng. Liền đem một chút bất. Mãn của mình. Vứt qua một bên bắt đầu nói lời an ủi. Ơ! Lâm Hiên gật đầu theo lý mà nói vợ chồng tôn chủ tuyết minh. Môn tử mình nhanh đón ba người sau khi gặp mặt trừ phi gặp nguyên. Anh hậu kỳ nếu không an toàn hẳn là không lo tần nhiên lại lấy danh. Nghĩa thiên nhai hải các tựa hồ không xảy ra chuyện gì. Nhưng tục ngữ nói cây to đón gió ở mặt ngoài xem thân phận của nàng. Có thể làm kinh sợ bọn đảo chích. Nhưng đồng dạng cũng có có kẻ tâm. Hoài bất quý. Lâm Hiên miên man suy nghĩ. Đột nhiên thần sắc vừa động trở nên căng. Thang. Thiếu da. Làm sao vậy? Nguyệt Nhi hoàng sợ. Nàng rất ít thấy Lâm. Hiên có nét mặt nghiêm túc như vậy. Lâm Hiên khoát tay áo. Nhắm lại hai mắt. Đem thần niệm cường đại vô. Cùng thả ra hướng tới phía tây bắc quét tới. Cách cách nơi này 500 dặm, có linh lực dao động, hơn nữa linh lực kia rất quen thuộc, là Cửu Thiên Huyền Công, Tần Nhiên quả nhiên. Xảy ra chuyện. Lâm Hiên sắc mặt âm trầm nói, "Nguyên anh hậu kỳ người tu tiên, thần thức đủ để tập trung phạm vi. Trong 200 dặm thấy rõ từng cành cây ngọn cỏ, nhưng nếu xa hơn" Cảm ứng bắt đầu mơ hồ, mà 500 dặm trừ phi là nguyên anh cấp. Chiến đấu phi thường kịch liệt, nếu không căn bản không cảm ứng được. Mày may! Luận thần thức, lâm hiên kỳ thật đã còn hơn bình thường hậu kỳ tu sĩ. Tuy rằng 500 giảm có chút miễn cưỡng, nhưng cửu thiên huyền công. Hắn phi thường quen thuộc, tự nhiên có thể phân biệt ra được. Về phần những thứ khác. Địch nhân có mấy người tu vi như thế nào? liền hoàn toàn không thể biết được. Lâm Hiên không thích xen vào việc của người khác. Nhưng tần nhiên gặp. Nạn tự nhiên sẽ không ngồi yên không quan tâm tới thân hình chợt lóe. Đã vọt ra khỏi lầu các. Sau đó hóa thành một đảo kinh hồng bay về. Phía tây bắc. cứu người như cứu họa. Lúc này đây hắn không có ẩm dấu thực lực đổn. Tốt toàn bộ khai hỏa đổn quang cực nhanh, chợt lóe vọt về phía chân. Trời, đừng nói tuyết minh môn cấp thấp đệ tử cho dù đám lão quái vật cũng bị kinh động. Ô, đó là cái gì? Tốc độ thật nhanh, chẳng lẽ là nguyên anh hậu kỳ? Người tu tiên. Một bạch phát lão giả tay vuốt tròm dâu trên mặt tràn. Đầy vẻ kinh ngạc. Ta xem không phải cho dù là hậu kỳ đại tu sĩ. Cũng không có khả năng Có tốc độ nhanh như vậy Trừ phi là hóa hình hậu kỳ phi cầm yêu tục Một nguyên anh lão quái thấp luồn mở miệng Trần Hương nói có lý Tiếng nghị luận đều chuyện vào tay Bởi vì tốc độ quá là nhanh thế Nhưng không có người nào nhận ra lâm hiên Mà trên mặt một số lão quái Vật cũng tràn đầy vẻ Kinh ngạc cũng hâm mộ Nhưng không có ai dám đuổi Theo có thể ngưng ghét Nguyên Anh thành công tự nhiên là nhân vật cáo. Già ở tình thế không rõ tự nhiên không có ai dám tìm hiểu cái gì đó. Là sự lựa chọn thập phần ngu xuẩn dù sao bọn họ tới nơi này bất quá. Là tham gia trao đổi hội sau vỗ mông mà đi về phần phủ cận có hay. Không xuất hiện lời hại yêu tục cùng bọn chúng nửa phần quan hệ cũng không có. Nhưng cũng không phải là mỗi người ai đều cũng nhát gan sợ chết, tuy rằng ở Vân Châu mà nói Lũng Nam Bất Quá là nơi hoang dã, nhưng một nơi lớn như vậy vẫn còn có chút cao nhân. Lâm Hiên biến thành kinh hồng nhanh như điện chớp, nhưng rất nhanh. Độn quang trói mắt, ánh vào mi mắt là tử hồng sắc có chút quen. Hơn nữa so với bình thường độn quang lớn hơn rất nhiều tốc độ. Đồng dạng làm người ta chố mắt đứng nhìn so với Lâm Hiên cũng chậm. Chút nào. Là Khương Thị song hùng. Lâm Hiên ánh mắt hít lại trên mặt toát ra vài phần kinh ngạc đối. Phương bay về hướng cùng mình giống nhau chẳng lẽ cũng phát hiện linh. Lực dao động. Đối với thần thức huyên đệ này. Nhưng lại cường đại đến trình độ như vậy, quả nhiên không thể xem thường thiên hạ anh hùng. Chẳng qua giờ này khắc này, lâm hiên tự nhiên không có tâm tư so đo. Cái gì trong cơ thể pháp quyết hơi vận chuyển đồn quang tốc độ chợt Nhanh hơn, phát sau mà đến trước, đã xem khương thì xong hùng bỏ lại ở. Phía sau, hai huyên để chấn động trên mặt lộ ra nét mặt hoảng sợ. Nếu đơn đà độc đấu, hai người bọn hắn thực lực tuy rằng không kém, so. Với cùng dai tu sĩ cũng không sai biệt lắm, nhưng tu luyện công pháp. Đặc thù có hiệu quả trông lên nhau. Thần thức cũng sống nhau, cho nên hai người mới có thể phát hiện linh. Lực ở xa xa dao động. Tục ngữ nói kẻ tài cao gan cũng lớn đối mặt hóa hình hậu kỳ đại yêu. Hai huyên đệ đều có thể đào thoát, tự nhiên sẽ không sợ hãi cái gì, không nghĩ tới, xem náo nhiệt không chỉ chính mình một người, người kia hình như là lâm đảo hữu, bất luận độn quang tốc độ, hay là thần thức tựa hồ cũng còn hơn huyên, để mình liên thủ. Nhưng hắn rõ ràng chính là trung kỳ tu sĩ, điều này sao có thể chứ? Chẳng lẽ người này tu luyện thần thông nhịp thiên đến cực điểm thế. Nhưng có thể so với Nguyên Anh hậu kỳ đại tu tiên giả. Lâm Hiên lấy. Chẳng quan tâm hai huyên để đang suy nghĩ gì cứu người như cứu họ. Giờ này khắc này tự nhiên không có khả năng tiếp tục điệu thấp. Khoảng cách 500 dặm đối với Nguyên Anh kỳ tu sĩ vốn không tính. Là xa độn tốt Lâm Hiên toàn bộ khai hỏa càng dùng không đến thời. Gian uống hết một chén trà. Từ khoảng cách tiếp cận, Lâm Hiên mày lại sâu sâu nhíu lại. Hắn chỉ cảm thấy ba cổ hơi thở. Trong đó một cách mơ hồ, lại có chút quen thuộc, nhưng linh lực sao? Động lại cùng mình rất có chỗ tương tự, hiển nhiên là cổ thiên huyền. Công cảnh giới ở trên dưới nguyên anh sơ kỳ không cần phải nói. Chính là người làm mình phải suy nghĩ thật lâu vân trung tiên tử. Mặt khác hai người lại hoàn toàn chưa từng thấy qua là nguyên anh. Trung kỳ người tu tiên. Chẳng qua từ hỗn loạn linh lực phán đoán bọn họ cũng không phải là cùng tần nhiên đánh nhau, ngược lại là liên thủ. Có thể là vợ chồng. Tông chủ tuyết minh môn. Như hơi thở chỉ vẹn vẹn có ba cổ. Lâm Hiên có thể cảm ứng được linh. Lực mạnh mẽ va chạm vào nhau. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. Lại không có hơi thở địch nhân. Điều này sao lại có thể như vậy? Trên mặt Lâm Hiên không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Hay là đối phương Thi triển liếm khí thuật Nhưng đó là lúc không sử dụng pháp lực Nhưng Một khi cùng người đồng thủ Mặc kệ là người là yêu hay là ma thẩm Chí ly hợp kỳ người tu tiên Đều không thể che giấu thân hình Tại sao lại không có cảm giác được đối phương Lâm Hiên cũng coi như có kiến thức rộng rãi Đấu pháp kinh nghiệm lại Phong phú Nhưng chuyện như vậy Lại chưa hề nghe nói qua. Chỉ có một từ để nói quái lạ. Bọn họ đến tột cùng đang cùng cái gì đánh nhau. Duy nhất làm cho Lâm Hiên an tâm chính là tần nhiên ba người mặc dù. Đang ở Hạ Phong nhưng tự bảo vệ mình lại dư giả một chút cũng không. Có nguy hiểm gì. Nhưng tình hình như thế chính mình cũng không cần vội vã mà ra tay xem tình huống trước một chút rồi tình sau đến bây giờ Lâm Hiên hai tay bấm tay niệm thần chú độn quang chậm lại sau đó nhan sắc nhanh chóng trở thành nhạt dần dần hòa lẫn vào trong không khí Lâm Hiên lúc này mới chậm rãi phi độn tiến lên một lát sau tuyệt Mỹ khuôn mặt ánh vào mi mắt đó là khuyên Quốc khuyên thành dung nhăn 200 năm không thấy Giai nhân vẫn thanh lệ như trước Phương hoa không chỉ chưa tàn Ngược Lại càng trở nên xinh đẹp Đôi mắt, đôi lông mày Cái mũi còn có cái miệng kia Ngũ quan dáng Người không một nơi nào không làm người ta động tâm Tu tiên xinh đẹp nữ tử Những năm gần đây Lâm Hiên càng thấy quen đủ Loại lệ sắc Nhưng bình tâm mà nói Có thể cùng vân Trung tiên tử Trước mắt so sánh với cũng không nhiều Nếu nhất định phải nói Nguyệt Nhi cũng tính một người Chẳng qua tiểu nha đầu hơi ngây ngô Giơ tay nhấp chân cũng không Giống tần nhiên thanh lệ tuyệt tục như vậy Khổng tước đồng dạng cũng là tuyệt đại giai nhân Khí chất không thua Tần nhiên nhưng dung mạo cũng phải chịu nhường một phân cho dù ở Trong chiến đấu tần nhiên động tác tựa hồ cũng khiến người ta xem Như không đang ở trong tranh đấu Bàn tay mềm tựa hoa lan biến hóa vô Cùng cùng với trận đại chiến Lại tựa như là đang khiêu vũ Cùng nàng so sánh Hai vị nguyên anh trung kỳ người tu tiên lại phải Chật vật nhiều lắm Đó là một gã bốn mươi mấy tuổi nam tử cùng một vị Phong vận dư âm mỹ phụ Không cần phải nói chính là chồng tông chủ tuyết minh môn vợ. Nam tử dùng chính là một đôi kim câu pháp bảo. Mỹ phụ sử dụng bảo vật tương đối kỳ lạ. Lại là một cây sử. Thứ nơ. À. Y. Lơ. À. Mơ. Hiên ở tuyết minh môn để tử trên người gặp qua. Nhưng nam tử sử dụng. Còn không nói làm gì Nhưng nữ nhân dùng quả là làm cho người ta có Chút bất ngờ Nhưng thần thông quả thật không kém Dù vậy tần nhiên lại tiếp nhận Đối thủ hơn phân nửa thế công Xem tu vi thần thông của nàng Làm sao giống nguyên anh sơ kỳ người tu Tiên tuy rằng không kịp chính mình Nhưng cùng điện tiểu kiếm tên Kia tựa hồ cũng có phần liều mạng Hơi yếu nhưng cũng không cách nhau nhiều lắm. Về phần phần nhiên sử dụng bảo vật cũng cùng mình bất đồng cửu thiên. Huyền công qua tay Huyền Phượng Tiên tử cải biến cùng nguyên bản ít, nhiều cũng có chút khác nhau. Đó là một cái dây lùa, nhiệt như nguyên cốt, rồi lại một kiện giống. Như giao long, đồng dạng là song thuộc tính pháp bảo. Thứ này trong Phượng Vũ Cửu Thiên quyết có đề cập. Hình như gọi là cổ thiên băng hỏa lăng thời điểm luyện chế đồng. Dạng yêu cầu nam minh ly hỏa không thể tưởng được tần nhiên cũng tìm. Được rồi. Chẳng qua ngẫm lại nàng sinh ra thiên nhai hải các còn có bái vân. Châu đế nhất nữ tu làm sư phụ chuyện này tựa hồ cũng chẳng có gì là kỳ quái. Mọi người cơ duyên khác nhau rất lớn tần nhiên sở học mặc dù không. Có lâm hiên nhiều như vậy, nhưng giơ tay nhất chân cũng không chỉ có. Giới hạn trong cửu thiên huyền công đối với bảo vật băng thuộc tính. Hiệu quả, đồng dạng phát huy đến mức cực hạn. Nghe nói vị Vân Châu Để nhất nữ tu, an hiểu chính là Lạc Vân Phiêu. Tuyết quyết tần nhiên nếu là học trò cưng của nàng, nói vậy cũng học. Qua, chẳng qua lâm hiên cũng không hâm mộ, Lạc Vân Phiêu tuyết quyết cố. Nhiên cũng là đỉnh thần thông, nhưng phượng vũ cổ thiên quyết càng. Thêm huyền diệu vô cùng, hơn nữa cùng cổ thiên huyền tông nhất mạch. Chuyện thừa. Nghe nói tu luyện tới đỉnh gần như có thể phát huy ra cổ thành thần. Thông của thần điểu phượng hoàng. Phải biết rằng là một trong tứ linh, phượng hoàng ở trên thiên giới. Cũng là đại nhận vật, có được chín thành thần thông cũng đủ để tung. Hoàng Linh giới. Nhưng mà người sáng lập huyền phượng tiên tử chính mình trong lúc phi. Thăng cũng không có hoàn thành mấy tầng đằng sau cho nên trong tay. Lâm Hiên cũng không có. Chẳng qua huyền phượng tiên tử trong lòng đã định chờ sau khi phi. Thăng Linh giới một bên sáng tạo một bên trầm rãi khổ tu. Người Lâm Hiên bội phục không nhiều lắm vì huyền phượng tiên tử này. Tuyệt đối tính là một cái. Dùng kinh tài tuyệt diễm để hình dung cũng không đủ. Từ xưa đến nay. Một người có thể sáng tạo ra một bộ nghịch thiên công pháp lại có mấy người. Đại bộ phận công pháp đều là trải qua tôn môn gia tục không biết bao. Nhiều đại tu sĩ cố gắng chậm rãi sáng tạo sửa chữa mà ra. Đương nhiên lạc vân phiêu tuyết quyết cũng rất tốt hơn nữa cùng lâm. Hiên một người nghiên cứu bất đồng tần nhiên chính là có danh sư chỉ, điểm, thính quân nhất tịch thoại thắng độc thập niên thư. Những lời này dùng ở tu tiên giới cũng hoàn toàn đúng có một vị ly. Hợp kỳ lão quái làm sư phụ tần nhiên có thể không phải đi rất nhiều. Đường vòng nếu không lấy tư chất tần nhiên chất mặc dù không sai. Nhưng kỳ ngộ dù sao không có như lâm hiên cùng điện tiểu kiếm nhiều. Như vậy cũng không giống hai người là từ trong gió tanh mưa máu mà. Lớn lên kinh nghiệm phong phú có đôi khi từ trong sinh tử mà tìm được. Đường sống từ trong chiến đấu mà tìm sự đột phá, những nàng lại được. Vân Châu Để nhất nữ tu chỉ điểm tần nhiên mới nhanh chóng ngưng kết. Nguyên Anh như vậy. Giờ phút này nàng đem cửu thiên huyền công cùng Lạc Vân phiêu tuyết. Quyết cùng kết hợp uy lực thật sự không như bình thường. Đặc biệt cổ thiên băng hỏa lăng kia bên khóe miệng lâm hiên lộ ra. Một nụ cười khổ mặc dù có điểm không muốn thừa nhận nhưng bình tâm. Mà nói tựa hồ còn hơn pháp bảo của mình. Đương nhiên đó cũng không phải nói cổ thiên minh nguyệt hoàn phải so. Với đối phương thua kém một bậc kỳ thật hai cái uy lực sàn sàn như nhau. Bởi vì đã trải qua vô số chiến đấu, tu sĩ chứ vật đại ngã xuống đều. Rơi vào trong tay tiểu tử này cho nên ra sản lâm hiên hơn xa so với. Cùng dai tu sĩ. Trừ bỏ cửa thiên minh nguyệt hoàn còn có đủ loại bảo vật. Nói ví dụ như thanh họa có thể phá trừ không gian thần thông thẩm. Chỉ có cả phù bảo thông thiên linh bảo nhịch thiên chi vật lâm hiên. Đều có. Ngoài ra Lâm Hiên còn tu luyện một chút thần thông khác Ví như Bích Huyến Ú Hỏa Bình tâm mà nói Thời gian Lâm Hiên bồi luyện Pháp Bảo còn xa không có Bằng thời gian tu luyện độc hỏa Nhưng đúng là Bích Huyến Ú Hỏa uy lực vô cùng Về phương diện khác Chỉ có thể nói là do hắn thích So với Pháp Bảo Lâm Hiên tựa hồ càng Ra đùa với lửa hơn Mà mọi người đều biết bản mạng Pháp bảo yêu cầu ở trong đan Điền. Không ngừng bồi dưỡng uy lực mới có thể càng ngày càng mạnh. Nhưng Lâm Hiên Phương diện lại cố tình hoang phế thời gian còn lại không. Phải đả tỏa chính là chạy tới chạy lui nghiên cứu trần pháp, tạp học. Nên đừng nhìn hắn luyện chế cỡ thiên minh nguyệt hoàn đã nhiều năm. Như vậy nhưng dùng tâm bồi dưỡng thật không có mấy thời gian. Pháp bảo này được tăng thêm rất nhiều bảo vật quý hiểm, những uy lực. Lại cũng không tăng được ai nhiêu chỉ so với đồng gia pháp bảo mạnh. Hơn một chút mà thôi. Đương nhiên đều đó cũng không trọng yếu với lâm hiên mà tần nhiên. Bất đồng. Tuy rằng nàng ta cũng không phải không chiếm được khắc pháp bảo. Nhưng bởi vì tính tình nguyên nhân nàng từ lúc luyện thành cỡ thiên băng, hỏa lăng. Liện toàn tâm toàn ý tế luyện bảo vật này Cơ hồ đã đến mức có vận chuyển như ý So với cổ thiên minh nguyệt Hoàn của Lâm Hiên đúng là một trời một vực Đương nhiên cũng không Phải nói Lâm Hiên sai Tục ngữ nói được cái này mất cái kia bổn mạng Của hắn Pháp bảo tuy rằng uy lực hơi yếu Nhưng bảo vật của hắn số Lượng cực lớn Hơn nữa có bích huyến của hỏa nghị thiên Nếu cùng tần nhiên đồng thủ cho dù Lâm Hiên đem cảnh giới khống chế Ở sơ kỳ hai người pháp lực giống nhau Pháp bảo trong tay vân chung Tiên tử biến hóa vô cùng Nhưng Lâm Hiên thần thông pháp bảo ùn ùn Lại ác qua nàng ta một bập cũng không việc gì khó Chuyện này không thể nói rõ ai đúng ai sai đối với con đường thành Tiên mỗi người lý giải cũng không giống nhau Nhưng trăm sông đổ về một biển, chỉ cần không đi vào ngõ cơ U, V, Quy, Quy, T từ trên. Lý luận mà nói cũng có thể thành tiên là được. Ý niệm trong đầu lâm hiên xoay chuyển, hai mắt dùng lại ở lão giả. Trước mặt, đó là một thanh bào lão giả, tinh thần rất tốt. Giơ tay nhấc chân tột. Vi đều không thua gì nguyên anh hậu kỳ, nhưng cổ quái chính là tinh. Lực lại cuồn cuộn bàng bạc Như không hề có sinh khí Đồng tử Lâm Hiên hơi co lại Khôi lỗi thuật Ở châu thậm chí là thất tinh Vân Hải Khôi lỗi thuật đều đa thất Chuyện ít nhất Lâm Hiên chưa bao giờ nhìn thấy qua Nhưng Vân Châu lại khác Tu tiên giới ở đây thập phần phồn vinh Từ nơi Vũ Vân Nhi Lâm Hiên chỉ biết còn sót lại khôi lỗi thuật Nhưng trước mắt cũng không khỏi quá cường điệu. Khôi lỗi cấp ngưng đan đã rất khó chế tác thành công. Cảnh giới nguyên. Anh lại càng chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Về phần cấp bậc đại tu. Sĩ thì chưa từng nghe nói qua. Nhưng trước mắt đã xuất hiện một cái. Bọn người tận nhiên đối chiến với thanh Bảo lão giả ở mặt ngoài thì. So với tu sĩ bình thường không có gì bất đồng. Nhưng cẩn thận quan sát, thì toàn bộ thân thể hắn đều là do đủ loại tài liệu chân quý luyện chế, thành, thân phận khôi lỗi đã hiển lộ không thể nghi ngờ gì nữa. Nếu là từ những tài liệu luyện chế cấp tột cùng thì có thể tưởng tượng được sự cứng rắn của thân thể hắn. Ngoài trừ các chỗ yếu hại thì toàn bộ thân thể cơ hồ đều có thể tròi cứng với pháp bảo. Vợ chồng tôn chủ tuyết minh môn với chỗ độc đáo của cửa thiên băng. Hỏa lăng khiến khôi lỗi không dám tự đại. Chỉ dám dùng hai tay đỡ. Hai tay của hắn cùng những phần thân thể khác hiển nhiên rất cứng rắn. Về phần đầu bụng, bả vai, lưng khi bị đánh đều không hề biến sắc. Từ điểm này, hắn so với tu sĩ hậu kỳ còn khó chơi hơn. Đương nhiên. Khôi lỗi cũng có nhược điểm kinh nghiệm chiến đấu không? Thể so sánh với tu sĩ hậu kỳ, thần thông bí thuật cũng thua xa. Tổng hợp tất cả lại thì vẫn như trước không bị kịp tu sĩ hậu kỳ. Nhưng cũng là một kẻ địch đáng sợ. Lâm Hiên cũng không có vội vàng ra tay. Tỷ Hỡ U Vinh Quy Quy U Nhất Mặc dù bọn người tần nhiên đang ở thế hạ phong, nhưng tình thế cũng không quá khó, cũng không gặp nguy hiểm gì. Thứ hai, khôi lỗi này tuy rằng cường đại, nhưng nói toạt ra thì bất. Quá chỉ là một đảo cổ do người khác bố trí, cũng không chỗ đặc biệt hơn người. Ít nhất trong mắt Lâm Hiên là như thế chân chính làm hắn. Cảm thấy lo chính là nhân vật thao túng khôi lỗi đối phương có thể. Hay không đang ẩm thân trong bóng tối chờ cơ hội ra tay. Cho nên Lâm Hiên lặng lẽ thả thần thức ra chỉ đứng hộ pháp dùng ba người. Hắn cũng không hy vọng tần nhiên bị đánh lén mà làm như vậy. Kỳ thật cũng là lựa chọn đúng nhất. Dù sao luận về kinh nghiệm, Lâm Hiên chính là hơn xa những tu sĩ cùng. Ba người cùng khôi lỗi đánh với khí thế hừng hực Cũng không phát hiện ra lâm hiên núp trong bóng tối Chẳng qua rất nhanh Tử hồng sắc điện quang trước lóe hương thì xong Hùng đã đến trước mắt Lọt vào tầm mắt là cảnh tượng Làm cho hai huyên để cực kỳ sợ hãi Khôi Lỗi nguyên anh hậu kỳ Đừng nói là thấy Ngay cả trước kia cũng chưa Từng nghe nói qua Thần thức hai huyên để đảo qua xung quanh. Nét mặt càng trở nên cổ quái. Vị lâm đảo hữu kia rõ ràng đến sớm hơn mình. Nhưng vì sao lại không? Thấy bóng dáng chẳng lẽ trên đường đi hắn lại rẽ sang hướng khác. Trong lòng khương thì song hùng không khỏi có chút kinh nghi. Không nghĩ tới có thể gặp hai vị khương huyên ở chỗ này. Thật tốt. Quá, xin hãy ra tay tương trợ. Sau này bị tông nhất định sẽ cảm tạ hay. Vị đạo hữu thật chu đáo. Thần Tỉnh Thiên Vân mừng rỡ nói, "Tần Nhiên, vẫn đang công thủ tự nhiên, lấy thực lực của hắn và phu nhân thì quả là không ngăn cản nổi. Nguyên bản khôi lỗi nguyên anh hậu kỳ cơ hồ đao, thương bất nhập, pháp bảo cũng không có hữu dụng." Trong lòng hai người sợ hãi, đồng thời sinh ra chút tâm lý kính sợ đối Với tần nhiên, nguyên bản hai người đi trước ngàn giảm ngênh đón, chính là muốn nịnh bỡ thiên nhai hải các, bình tĩnh mà nói đối với bản thân vân trung tiên tử thì chẳng có gì coi trọng, xét đến cùng chỉ là nguyên anh sơ kỳ. Nhưng tuyệt đối không nghĩ đến thần thông của đối phương lại mạnh như thế trách không được vị nữ tu để nhất vân châu kia thu làm đồ đệ tần. Nghiên quả nhiên có chỗ hơn người. Đương nhiên trước mắt không phải lúc cảm khái. Làm thế nào để giải. Quyết nguy cơ mới là quan trọng nhất. Khương thì song hùng liếc nhau một cái. Nếu không tới thì thôi. Đã tới. Thì không thể không gian ai. Dù sao bọn họ cùng tuyết minh môn cũng có. Chút giao tình. Vì thế hai huyên để đem chuyện lâm hiên vứt ra khỏi đầu mở to miệng. Phun ra một đảo quang chủ thô to. Mặt ngoài quang chủ còn có vô số tử Hồng sắc điện hồ. Nhìn qua rất huyền diệu. Vài tiếng ba ba chuyển đến thanh Bảo lão giả nhếu mày. Quả không hổ. Là khôi lỗi nguyên anh hậu kỳ. Ngay cả nét mặt thần thái cũng sống Như đúc. Tay trái phất một cái. Một bàn tay của hắn lập tức biến thành ánh sáng. Ngọc màu bạc. Sau đó chụp tới, lập tức huyễn hóa ra lưới bạc to lớn Phúc phúc Khương thị song hùng đánh quang trụ vào lưới Thế nhưng lại giống như Bùn trôi vào biển Hai huyên để biến sắc Khôi lỗi đát phi độn về phía trước Nháy mắt liền đến trước mặt hai người Sắc mặt hai huyên để cuồng biến Nhưng Khương thị song hùng tung hoành Nhiều năm như vậy tự nhiên không phải kẻ chỉ có hư danh Mặc dù kinh Nhưng không loạn thân hình hai Khương nhị vừa chuyển đã tới phía sau Ca ca, hai tay đỡ lấy đầu vai hắn Trên mặt Khương đại hiện ra vẻ tàn Khúc, khí tức đột nhiên tăng vọt Tuy rằng không đạt đến hậu kỳ nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu Hắn, trợn hai mắt Tiếng xương cốt vang lên lách cách cánh tay phải tăng. Vọt ẩm chứa lực lượng kinh người. Mặt ngoài bàn tay được bao vây bởi tử hồng sắc điện quang, 5 ngón. Tay nắm chặt, hung hăng đánh một quyền về phía đầu đối phương. Loại đấu pháp này khác với tu sĩ bình thường, dù sao hai huyên đệ. Chính là người tu tiên. Khôi lỗi lại nhìn như không thấy, hoặc nói cách khác là căn bản không. Để hai tên tu sĩ nguyên anh trung kỳ trong mắt. Ngân quang chợt lói. Quyền phải của hắn cũng hung hăng đánh tới. Oanh! Linh quang bắn ra bốn phía. Ánh sáng bạc cùng tử hồng sắc hồ quang đã. Bao phủ thân hình cả ba người. Biển linh lực khuyết tán về bốn phía. Tần nhiên không khỏi lui về phía sau. Từng bước cảm thấy có chút kỳ. Quái! Mục tiêu của khôi lỗi kia rõ ràng là mình tại sao lại vây lấy. Khương thì huyên đệ. Nhưng bất kể như thế nào thì nàng cũng cảm thấy thoải mái. Mặt ngoài. Nàng vốn dĩ chống đỡ phân nửa công kích của khôi lỗi kỳ thật cũng đắt. Hết sức cố gắng. Đây là lúc khôi phục thể lực tốt nhất. Nét mặt tần nhiên có chút nới lỏng. Đó là tính cách bình thường của. Con người. Dù sao thiên tư của nàng mặc dù tốt nhưng phần lớn thời. Gian đều khổ tu trong tông môn, luận đấu pháp kinh nghiệm đều thua xa. Lâm Hiên. Vân Trung tiên tử bắt quyết niệm thần chú, điều tức linh lực đang loạn. Trong cơ thể. Thần thông của Khương Thị Huyên đệ không phải là nhỏ. Nhất thời nửa khắc, khôi lỗi hẳn là không quan tâm đến mình. Nhưng đã nghĩ sai rồi. Một luồng hắc vụ lặng lẽ bay về phía nàng. Nhìn thì chậm nhưng thực chất rất nhanh, hơn nữa còn vô cùng bí mật. Thậm chí ngay cả thần thức lâm hiên cũng bị lừa, rất nhanh đã đến cách. Thiếu nữ chỉ hơn một trường, hắc quang chợt lóe, xương mù kia ngưng. Tụ, hiện ra một bóng người. Là một cung trang mỹ phụ. Không đúng, không có khí tức, nàng cũng là khôi lỗi. Tu Vi tuy rằng chỉ là nguyên anh sơ kỳ nhưng phương diện ẩn nấp lại. Hiển nhiên độc đáo. Cách này căn bản là một mưu kế. Để khôi lỗi hậu kỳ kia thu hút sự chú ý của mọi người còn khôi lỗi sơ. Kỳ này lại trước thời cơ đánh lén. Thanh bào lão giả hiện tại đang phải. Chống lại Khương thì song hùng tần nhiên tự nhiên sẽ nới lỏng để phòng. Mà đây lại chính là thời cơ tốt nhất. Không thể không nói, mặc dù khôi lỗi không có sinh mạng, nhưng Phương. Ở Phương diện kinh nghiệm chiến đấu lại không thể so với tu sĩ Bình. Thường, nhất là đối với việc nắm thời cơ. Điều này không biết người chế tác khôi lỗi như thế nào lại làm được. Sau khi cung trang Mỹ phụ hiện thân trong con ngươi lại hiện lên vẻ. Tàn độc, tay phải dơ lên. Hác quang chợt hiện trên bàn tay tinh xảo. Kia hiện ra một thanh kiếm sắc bén, hơn nữa răng cưa trải rộng. Một, khi bị đánh trúng thì lực sát thương hơn xa bảo kiếm bình thường. Hung hăng đâm về phía bụng tần nhiên, mà tay còn lại thì không nhàn. Rối biến ra một cái móc câu kim mang trói mắt cắt về phía cần cổ. Trắng ngần của thiếu nữ. Hai công kích nhanh như điện quang Tần nhiên căn bản muốn tránh cũng Không được Hơn nữa mỗi cách đều là trí mảng Bị đâm trúng một cách thì Chỉ có thể dùng Nguyên Anh chạy trốn Chẳng qua đối phương lại phán đoán đường đi Không để Nguyên Anh trốn Thoát Đến tổ cùng là ai muốn diệt sát Vân Trung tiên tử Trên gương mặt đẹp của tần nhiên Không còn chút máu đối với công Kích bất ngờ này Nàng trước đó không hề chuẩn bị, lập tức lâm vào. Tuyệt vọng! Mặc dù tư chất xuất chúng nhưng hiện tại lại không thể sử dụng. Nếu đổi lại là lâm hiên hoạt điện tiểu kiếm thì còn có thể cầu sống trong chết. Tần nhiên dù sao vẫn còn kém hơn một chút. Đây không chỉ là bí thuật thần thông quan trọng là nàng không chạy. Qua nhiều tinh phong huyết vũ như hai người. Những thứ khác không nói. Đến riêng việc bị lão quái vật đuổi chạy khắp nơi không chỉ một lần Mặc dù chật vật nhưng kinh nghiệm lại vô cùng quý giá Tần nhiên tuy là thiên kiêu chi nữ Nhưng lại thiếu ma luyện Trong nháy mắt đầu nàng hoàn toàn trống sống Hoàn toàn không biết Phải làm sao Đương nhiên cái này cũng không mất mặt Đổi lại là một gã tu sĩ cùng Cấp thì mười phần chắc cũng như thế Tình cảnh trước mắt, vân trung tiên tử Mỹ mạo khuyên thành sắp vấn lạc, như mây khói trong tay khôi lỗi. Nhưng thanh quang chợt lóe, một thiếu niên dung mạo bình thường đắt chắn trước mặt nàng. Không cần phải nói đúng là lâm hiên. Tuy rằng độn thuật của Mỹ phụ kia cực kỳ huyền diệu, hơn nữa thân là khôi lỗi, phương diện ẩm tàng lời hại nên có thể gạt được thần thức. Lâm Hiên một lúc, vốn dĩ kinh nghiệm hắn phong phú, phản ứng cũng là nhất đẳng thân. Hình chợt ló đã thi triển cửa thiên vi bộ ở thời điểm ngàn cân treo. Sợi tóc đã kịp chắn trước mặt tần nhiên. Một tay đẩy thiếu nữ ra. Đồng thời tay kia hiện lên một ngọn lửa màu xanh biết đón đỡ khôi lỗi. Ba ba. Bích huyến của họa thiêu đốt vạn vật, một khôi lỗi nguyên anh sơ kỳ thị. Có tính là gì hay cánh tay nó liền biến thành khói bụi, thần tình. Hoàng sợ liên tiếp lui về phía sau. Nhưng Lâm Hiên vẫn không đuổi theo, nét mặt ngược lại có chút cổ quái. Mới vừa rồi cứu người như cứu hỏa ở thời điểm đẩy tần nhiên vì quá. Kích động nên hình như đã đụng phải nơi nào đó không bình thường. Lâm Hiên tay đưa ra ôm lấy thân hình co giãn kinh người kia, một cảm giác mềm mại hiện lên ở trong đầu. Không cần phải nói, Lâm Hiên tự nhiên biết mình đụng phải cái gì, tuy nói là vô tâm, nhưng nét mặt cũng không khỏi có vài phần xấu hổ. Từ biệt 200 năm, không nghĩ tới lại lấy phương thức gặp mặt như thế này. Tần Nhiên khẽ cắn chặt hàm răng, trên dung nhan tuyệt mỹ tràn đầy lửa giận. Đối phương tuy có ăn cứu mạng nàng tự nhiên rất cảm kích nhưng không. Khỏi cũng quá mức lỗ mẵng. Cũng không biết là cố tâm hay là vô tình nhưng bất kể như thế nào. Thân thể nữ nhi há lại dễ dàng đụng đến. Còn đối phương dù sao cứu mình nếu trở mặt chẳng phải là lấy oán trả. Ơn! Vân Trung tiên tử thông minh lanh lợi nhưng giờ này khắc này cũng có. Chút ngơ ngác, dù sao chuyện như vậy cũng chưa bao giờ trải qua. Lâm Hiên thở dài, cũng không thể vẫn rằng co như vậy nữa, chậm rãi. Xoay người lại. Tần sư tỉ. Là ngươi. Thấy rõ khuôn mặt Lâm Hiên tần nhiên lấy tay che miệng, duyên dáng. Gọi to trên mặt lại phấn khích vô cùng. Kinh ngạc, mờ mịt, không thể tin được. Vui mừng, nhưng ẩm ẩm lại mang. Theo vài phần khó hiểu Chẳng qua kia vẻ tức sần kia cũng lui đi Nhưng trên mặt lại như có Từng rắn mây đỏ kéo đến Nguyên Anh Trung Kỳ người tu Tiên Tần nhiên đem thần thức thả ra Từ trên xuống dưới đem Lâm Hiên đánh Giá vài lần Vẫn còn có một chút không thể tin được ngươi Ngươi thật sự là Lâm Sư Đệ Không phải là ta thì là ai Lâm Hiên mỉm cười nói trên mặt đồng dạng mang theo vài phần vui mừng. 200 năm qua đi tần nhiên cũng không hề có quên chính mình. Một cố không hiểu vui mừng tràn đầy ở suy nghĩ trong lòng. Lâm Hiên! Muốn mở miệng, nét mặt tần nhiên lại thay đổi cẩn thận. Kỳ thật không cần nàng ta nhắc nhở, Lâm Hiên cũng có thể cảm giác được. Sau lưng có người đánh lén. Là cung trang Mỹ phủ kia, hai cánh tay của nàng đã bị hủy bởi bích. Huyến Vũ Hỏa nhưng làm khôi lỗi tự nhiên sẽ không sợ hãi cái gì. Thấy Lâm Hiên không chú ý, nàng ta lặng lẽ tiến tới đánh lén. Khôi lỗi này ẩm nấp thuật quả thật huyền diệu vô cùng. Đáng tiếc đấu. Pháp kinh nghiệm, Lâm Hiên cùng Tần Nhiên, căn bản là không ở cùng. Một cấp độ tuyệt. Tuy rằng Mỹ nhân như ngọc, nhưng Lâm Hiên cũng không có vì vậy mà thả. Lỏng nửa phần cảnh giác. Chỉ là Nguyên Anh Sơ Kỳ cũng muốn đánh lén mình. Lâm Hiên chân mày cao lại, thân hình nhoáng lên soạt một cái chân. Trái Mỹ phủ đã biến thành một thanh loan đao. Hung hăng hướng sau lưng. Lâm Hiên đảo qua. Lâm Hiên lập tu u. Vê quy quy cơ bị chém làm hai đoạn đáng tiếc nhưng chỉ là tàn ảnh. Lâm Hiên Thi triển cửa thiên vi bộ đã đi tới phía sau khôi lỗi. Mở to miệng, phun ra một đảo màu xanh biếc hỏa tuyến, hung hăng phục vào thân thể của đối phương. Oanh! Lần này cũng không phải là hai cánh tay cả người khôi lỗi đều bị bao. Vây ở trong ma viêm hừng hực. Khôi lỗi liều mạng giấy rua, nhưng không. Có chút hữu dụng, chẳng qua sau một lúc, liền hoàn toàn biến mất ở. Trên đời, sơ tay nhấp chân, liền diệt một nguyên anh sơ kỳ tần nhiên không. Khỏi trừng lớn mắt, ngươi, ngươi thật sự là lâm sư đệ. Thời điểm ở phiêu vân tốc, hai người tiếp xúc không nhiều lắm, chính. xác mà nói, ngay cả nói đều không có nói qua. Tần nhiên đối với Lâm, hiên ấm tượng khắc sâu nhất chính là tại Tây dược giản lúc hai người liên thủ đối địch. Khi đó Hỏa Linh trưởng môn chẳng qua chính là trúc cơ hậu kỳ, thân mang trọng bệnh chỉ có thể phát huy ra một nửa thực lực, nhưng cũng đem hai người bước tới tuyệt địa. Hiện giờ thế thời thay đổi, 200 năm qua đi. Thời gian này không tính là ngắn. Nhưng đối với người tu Tiên mà nói. Cũng có thể nói là trong nháy mắt. Tuy rằng nói như vậy có chút cường điệu. Nhưng tư chất của mình chính. Mình rõ ràng so với Thánh Linh chỉ mạnh hơn chứ không yếu cửu thiên. Huyền công uy lực vô cùng. Sau khi phiêu vân môn bị diệt một mình đi. Vào Vân Châu. Có lẽ là ông trời chiếu cố. Nàng thuận lời gia nhập thiên nhai hải Các còn được an sư coi trọng nhìn chúng vận khí cơ hồ đã đến tột Đỉnh Phải biết rằng mặc dù tông chủ cũng rất ít khi có thể có được sự chỉ Điểm của an sư Nhưng nàng lại có thể tùy thời thỉnh giáo Có may mắn như vậy cho nên chỉ hơn 200 tuổi tần nhiên đã ngưng Kết nguyên anh thành công tốc độ như vậy Mặc dù không dám nói trước Nay không có ai Nhưng tiền nhân quả thật không nhiều lắm Thậm chí so với Anh sư còn còn muốn hơn một bậc Chính là tu tiên giới Vạn năm khó gặp kỳ tài Nhưng trước mắt Tần nhiên thật sự Không thể tin vào mắt của mình Lâm Hiên mặc dù Lúc ở khuê dược Giản nàng đã nhìn thấy có ngày nhất Đình sẽ nhất phi Trùng thiên, nhưng so với chính mình dù sao xa xa cũng không bằng. Nghe nói hắn là không có Linh Căn. Tại sao có thể có thành tựu như? Trước mắt, phải biết rằng Linh Đồng Kỳ thực lực tăng vọt còn có thể giải thích. Được, đó dù sao cũng là điểm mốt bắt đầu tu tiên mà con đường tiên. Đạo lại vô cùng gian nan và bất ngờ cho dù không có Linh Căn. Nếu cơ... Duyên xảo hợp ăn được thiên tài địa bảo. Thực lực tăng vọp cũng rất. Bình thường. Nhưng nếu ngay cả linh can đều không có. Làm sao có thể tu luyện tới. Tình trạng như thế. So với chính mình còn hơn hẳn một bậc. Nguyên anh. chung kỳ đây quả thực là điều không thể tin được. Mới gặp cố nhân. Tần nhiên trong lòng thập phần vui mừng. Nhưng sau đó. Nghi vấn trong lòng càng nhiều ở trong suy nghĩ của Vân. Trung tiên tử, Lâm Hiên sớm đã xuống một rồi, không nghĩ tới cư nhiên. Còn còn sống. Lâm Hiên nhếu mày, hắn tuy rằng chỉ số tình yêu thấp tới mức đáng, thương. Chẳng qua thấy nét mặt nàng ta hiển nhiên cùng ước hẹn nguyên. Anh Đại Thành cùng nhau xong tu. Lại không có quan hệ gì. Nhưng bộ dạng cũng không phải là kẻ thay lòng đổi dạ, lại càng giống như là không từng có chuyện này xảy ra. Chẳng lẽ chuyện âm phù không phải là nàng phát ra, nhưng thanh âm đó. Vô số điểm khả nghi xuất hiện ở trong đầu, nhưng nơi đây cũng không. Phải là chỗ thích hợp để nói chuyện này ra. Trong lòng lâm hiên nghĩ như thế. Sư tỷ từ khi chúng ta chia tay vẫn khỏe chứ. Trên mặt lâm hiên cối. Đầu che giấu vẻ gì sắc trên mặt. Nhưng mà chẳng biết tại sao ánh mắt. Lại vừa lúc hướng về phía ngực tần nhiên nhìn xuống. Vân Trung tiên tử mặt đỏ lên. Rõ ràng lộ ra vài phần xấu hổ trong. Lòng cũng có chút bối rối người này vừa rồi. Là vô tình hay cố ý. Đây khủ khủ. Lâm Hiên cũng phát hiện ánh mắt chính mình không đúng, có chút xấu hổ. Quay đầu lại trả lời Sư tỷ, chúng ta trước hết giải quyết địch nhân. Cách đắc, sau đó rồi hàn huyên với nhau sau. Ơ, tần nhiên gật gật đầu, tự nhiên cũng sẽ không đi nói ra việc xấu hổ. Kia, chẳng qua lúc này thẹn thùng vân trung tiên tử so với bộ dạng băng thanh ngọc khiết càng thêm xinh đẹp, lại thêm vài phần làm lòng Người mê mẫn Lâm Hiên nhìn không được lặng yên Nhìn trộm vài cái kết quả trong đầu vang lên tiếng Nguyệt Nhi hừ hừ Không ngừng cái miệng nhỏ nhắn chu Lên có vẻ không thích như thế Cùng kiểu diễm không khí bên này bất đồng Một bên khác Vợ chồng chu Thiên Vân đã gia nhập chiến đoàn Vây công nguyên anh hậu kỳ khôi lỗi Kia Khương Thị Song Hùng thực lực thực không kém Nhưng đơn đã độc đấu Cũng không phải là đối thủ của tần nhiên Nhưng huyên để liên thủ lại Hơn xa vị vân trung tiên tử này Bốn tên nguyên anh trung kỳ người tu tiên Thả ra mọi loại công kích Mà mình an hiểu vây công Khôi lỗi tuy rằng có thể so với hậu kỳ tu Sĩ nhưng cũng không có cách nào chiếm được thượng phong Cân sức ngang tài Tiếng bảo liệt không ngừng chuyện vào tay Mà lúc này, Lâm Hiên cùng Tần Nhiên đã gia nhập chiến đoàn. Kể từ đó, Nguyên Anh Hậu Kỳ khôi lỗi kia rốt cuộc đối kháng không được. Con mắt bắt đầu loạn chuyển.